và hang rừng nổi loạn. Tập 8. Max cười nhạt. Già đến bên Linda, túm tóc kéo ngựa đầu ra sau. Cô không dám kháng cự lại Cố chịu đựng ánh mắt đen tối dễ sợ của gã Nếu mày dỡ thói lừa biệp ra với tao Tao sẽ lột da mày Tao chỉ cần báo cho mày biết một lần thôi Không có đến lần thứ hai Nếu mày chạy trốn Nếu mày lừa dối nó Thì dù mày có lên trời Tao cũng vẫn tìm ra mày Và tao sẽ dùng axit Giết tên của Frank lên mặt mày Gã buông cô ra Và tác thật mạnh vào mồm Khiến cô ngã xuống giường Gã nói tiếp Tao không hiểu nó ham cái gì Ở những đứa thối tha như mày Nhưng Frank nó vẫn luôn luôn là thằng khờ loại chú Thôi được Nó muốn mày thì có mày Nó chỉ còn điều đó thôi Khi Max đi ra cửa Linda ngồi xuống Bàn tay đặt lên miệng Max đi ra đầu cầu thang gọi giới xuống Frank Nó chờ mày đó Linda ngồi im liềm Không còn khả năng cử động Nhìn cửa mở, cô nghe thấy bước chân chậm chạp lên cầu thang. Mỗi lúc một gần và cô cảm thấy ghê tởm, Rồi Frank đi vào, đôi mắt mù ẩn sau cặp kính đen, chiếc gậy trong tay gã mò mẩm đi lại giường Linda. Đôi mắt hỏng của gã nhìn qua đầu Linda. Trên khuôn mặt béo phì và xanh sao, một niềm ham muốn pha trộn với mặt cảm của kẻ mù lòa biểu hiện một sự háo hức không cưỡng được, một tính cách thú vật. Hello Linda." Gã nói và giơ tay về phía Linda. "Anh đã trở về." Chương 38. Hai tuần tiếp theo là những ngày Linda như sống trong cơn ác mộng. Cho dù mãi mãi về sau này, cô không bao giờ có thể quên được những ngày đó. Những đòi hỏi không ngừng của Frank làm cô không có chút nào hứng thú. Khi gã không làm cô chết khiếp về những cuộc làm tình mà Linda ghét cay, ghét đắng hơn cả những buổi phải làm cỏ về. Gã bắt cô đọc sách, dẫn gã đi chơi bằng xe hơi, bắt cô phải săn sóc gã từng ly, từng tí một. Vì gã không còn nhìn thấy vẻ đẹp của cô nữa, nên nhanh chóng cô mất đi cái quy thế đối với gã. Gã từ chối không mua cho cô những chiếc áo mà xưa kia Linda không ngày nào mà không mua thêm áo mới và nhét vào cái tủ đã khá chật chội. Gã gây gắt nói cho cô, Cứ mặc những cái áo đã có đi Anh không thể nhìn thấy em trong bộ áo mới Thì sắm sửa làm gì Tệ hơn nữa Gã bắt đầu kiểm soát việc chi tiêu Trở nên bần tiện, keo kiệt Không cho Linda lấy một đồng xu Cô tưởng có thể phát điên lên Mà không dám bỏ gã Vì sợ Max sẽ trị tội Không có lúc nào cô được tự do Hãy dự định xa gã một bước Thì cô lại nghe thấy gã đập đập cái gậy Và với giọng than vãn, Hỏi cô ở đâu Cô mong muốn được gặp lại Eddie, và vì không thực hiện được, cô tới tấp gửi cho hắn những lá thư dài, than khóc mùi mẫn. Eddie cũng vậy, hắn cũng đau khổ. Tới lúc này hắn mới biết phải cần Linda như thế nào. Và bởi vì không dám mong men lại gần việc thự, hắn trở nên buồn phiền, bất ngủ, trong ốc đầy những hình ảnh quyến rũ của Linda. Công việc của hắn, và từ đó dẫn đến nguồn thu nhập cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng nặng nề. Vào một buổi chiều, khoảng 15 ngày sau buổi mắt xuất hiện trong buồn ngủ của Linda Hắn vào một quán ngồi cho qua một tiếng đồng hồ trước khi đến gặp một khách hàng đã cao tuổi Hắn chờ chú ý nhìn một cô gái ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh Đó là giờ trống trong ngày Khách hàng trong quán chỉ có Eddie và cô gái Do thói quen hơn là do ham thích Eddie ngắm cô gái lạ mặt Quang mặt soàn xỉnh nhưng chăm sóc cẩn thận Mái tóc đen tuyền không chảy Rối bùi dưới chiếc mũ xấu xí Cô đeo kính gọng đồ mồi dù tuy không trang điểm, trong cô vẫn hấp dẫn Nhưng Eddie đã nhìn qua nhiều các cô gái đẹp thật quyến rũ Nên cô gái bề ngoài soàn xỉnh này không gợi cho hắn chú ý Dù sao, hắn cũng có nhận xét mặc dù với quần áo tồi tàn Cô vẫn có vẻ đàng hoàng và đôi chân thon dài Gây sự chú ý của hắn vài phút trước khi lại tiếp tục đọc báo Cô gái lạ mặt nói với người bán hàng Một gã nhỏ thó, hói trắng tên là Andrew Tôi muốn kiếm một việc làm theo giờ ông có biết ai cần người ví dụ như trong trẻ vào buổi tối không? Andrew vẫn thích giúp đỡ người khác mỗi khi có dịp. Ông vừa lau mặt quầy, vừa ngẫm nghĩ. Sau cùng ông nói: Tôi không biết có người nào cần như vậy. đa số người dân thành phố này đều không có con nhỏ và cũng không ai cần một người bạn nữ. Đây là một thành phố nhỏ ăn chơi. Chắc cô hiểu ý tôi muốn nói. Cô gái xoay ly cà phê trong tay giải thích: Tôi có công ăn việc làm, nhưng đồng lương thấp quá nên muốn kiếm việc làm thêm. Dân, tôi hiểu. Hiện nay thì chưa thấy có người nào cần nhưng tôi sẽ lưu ý cho cô. Cảm ơn ông nhiều. Tôi là Marie Brandtis. Ông có cần tôi ghi lại không? Tôi trọ ở East Street. Andrew đưa cô mảnh giấy và cây bút chì. Cô gái vừa viết vừa nói. Giả dụ như có người mù nào cần mướn một người bạn nữ đến đọc sách, nói chuyện thì tôi làm được. Vì tôi đã quen tiếp xúc với người mù rồi. Đồng ý nhưng ở San Antonio, người mù không nhiều lắm. Bản thân tôi cũng không biết người nào, nhưng dù sao tôi cũng sẽ để ý cho cô. Eddie nhìn cô gái đi khuất, hắn kéo sụp chiếc mũ xuống mắt, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nảy ra một tia chớp sáng lé ngay trong ốc của hắn. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy hài lòng. Một ý nghĩ thật độc đáo, hắn nói, Ông đưa cho tôi mảnh giấy ghi tên và địa chỉ cô gái. Tôi quen một người mù rất khoái giao thiệp với phụ nữ chương 39 Vào 11 giờ đêm cùng ngày hôm đó Eddie đến cho hẹn gặp Linda Nơi họ hẹn là một góc hẻo lánh Bên bãi biển cách xa nhà Linda chừng một cây số Sau khi đã giải tỏa những tình cảm dồn nén Sau nhiều ngày không gặp nhau Eddie kéo cô ngồi xuống khác Hắn nói Em yêu Hãy chú ý nghe nói Ta không còn nhiều thì vợ bên nhau Tác dụng của thuốc ngủ anh đưa cho em không thể kéo dài được lâu Nhưng cũng đủ để anh giải thích cho em một ý kiến tuyệt diệu này Linda cầm lấy tay hắn Em biết chắc trước sau thế nào anh cũng tìm ra được một biện pháp mà Nếu không tin tưởng ở anh thì em đã tự tử rồi Cả hai ta tuy đều sống trong một hoàn cảnh bế tắc Ý kiến của anh tuy không phải là một biện pháp giải quyết triệt để Nhưng nó có thể giúp được ta Anh mới tìm ra một cô gái đang kiếm việc làm theo giờ Người bạn nữ Em hãy cố thuyết phục Frank Nên thỉnh thoảng thay đổi sự giao tiếp xã hội Thì có lợi cho gã Cố thuyết phục gã mướn người con gái đó Đến đọc sách cho gã nghe một tuần Hay ba tối một lần Linda dùng thoát khỏi tay người yêu Ánh mắt giận dữ kêu lên Thấy mà anh bảo ý kiến tuyệt diệu Việc này đem lại lợi ích gì cho chúng mình Anh nghĩ là khi có cô ta làm người bạn nữ Thì gã để em đi ra ngoài tự do một mình nữa Eddie cười đắc thắng <cười> em nhận định xa bét rồi Em quên mất một điều Frank mù rồi Gá đâu còn nhìn thấy em hấp dẫn nữa và niềm ham thích em sẽ giảm dần Trừ phi em cố làm đầu óc gá tươi tỉnh khi nhớ lại trong ký ức về em Mà tất nhiên điều đó em không muốn chút nào Sớm mê muộn thế nào gá cũng muốn được nghe một giọng nói khác Một cô gái mới mẻ bên cạnh gã để làm gã bị quyến rũ hơn là em Anh đã nói chuyện như con nhỏ đó Mặc dù mặt mũi nó khá xấu Nhưng nó có một giọng nói thật dễ thương Và điều quan trọng nữa là thấy hình nó cân đối Dù không tuyệt mỹ như em nhưng cũng không đến nỗi tội lắm Anh đã cho nó cảm thấy trước là nó sẽ phải làm hơn cả nhiệm vụ được thuê Nhưng bù lại nó sẽ được trả tiền kha khá Nói im lặng không nói gì Anh cái với em là chỉ ít lâu fran sẽ muốn được ở một mình bên nó Theo lời em kể về fran Thì gã không thuộc loại người chỉ tự bằng lòng ngồi yên nghe một cô gái tối tối đến đọc chuyện đâu Gã sẽ có ý muốn đè Kotara Và việc em có mặt sẽ làm cản trở gã Thế nào gã cũng sớm bao em đi dạo chơi Xem cine hay đi chỗ khác Và cuối cùng thì em phải nghe theo Hắn ôm chặt lấy Linda Và em sẽ gặp anh trở đây Mỗi lần em được chuồn ra ngoài Đừng, đừng ngắt lời anh để nói hết Biện pháp này cần có thời gian Nhưng anh không thấy còn cách nào khác Chẳng phải chúng mình không muốn Để Max can thiệp vào là gì Gã làm cho anh quản Mặc dù anh không phải là loài thỏ đấy Hắn nói thêm để tỏ ra mình không đến nỗi nhát gian. Nhưng khi một tên chơi giao như gã đã cảnh cáo anh thì chuyện này nghiêm trọng đấy. Một khi tạo cho Frank có thói quen chấp nhận ý kiến đó, chúng mình sẽ tìm thêm các cô khác cho gã giải sầu. Làm như vậy mất khá nhiều tiền, nhưng lúc này anh đang rủng rỉnh su, và anh có em dù chỉ một ngày thôi cũng bằng tất cả tiền tài trên thế gian này. Trong một hay hai tháng, nếu em không khéo thực hiện, nếu em không cho gã gần em, em cứ luôn luôn cáo kỉnh thang phiền, thì chắc gã sẽ có ý muốn duy nhất là rủ em ra. Đến lúc đó, ta có thể truyền đi nơi khác mà không sợ Max làm khó dễ. Em nghĩ thế nào? Linda suy đi tính lại kế hoạch đó trong đầu. vốn không thông minh lắm, cô ghét cay, ghét đáng ý nghĩ để cho một cái tình địch được ở trong nhà. Nhưng nếu đó là biện pháp duy nhất để bỏ Frank, thì đành phải chấp nhận thôi trừ phi... Cô nghiến răng nói, em muốn gã phải chết, em muốn được giải thoát. Em phải bỏ ngay ý định đó trong đầu." SD nói với giọng kiên quyết, "Nếu không có Max thì ta có thể giải quyết được, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cho Frank thì Max sẽ biết ngay lập tức kẻ nào đã gây ra. Anh không muốn liều lĩnh như vậy dù cho em hay cho bất kỳ ai." Mặc dù không hài lòng, Linda buộc phải chấp nhận thử thực hiện kế hoạch đó. Cô ngạc nhiên thấy mọi chuyện diễn tiến đúng như dự kiến của SD. Sau một tuần tiến hành chu đáo, Linda đã thuyết phục được Frank là gã sẽ phấn khởi hơn nếu có một cô gái nào đó đến thay cô đọc sách cho gã nghe tuy chưa gặp Marie Prentice nhưng cô lựa lời mô tả khiến Frank mắc câu ngay lập tức trong cả tuần đó Linda theo sự chỉ dẫn của SD cô luôn luôn cáo kỉnh tính nết khó chịu lẫn tránh không cho Frank sờ soạn kiếm cơ cãi nhau khiến Frank bắt đầu thấy mệt mỏi vì sự than giãn bất tận của cô gã có vẻ siêu lòng với ý nghĩ muốn có một giọng nữ khác trong nhà Chiều ngày hôm đó, Marie Francis đến nhận việc và Linda ra tận cổng đón cô để căng dặn vài lời trước khi cho cô gặp Frank. Linda ngạc nhiên khoan khoái khi thấy một bóng người không lịch sự đi dọc theo con đường cát. Cô tự nhủ để an ủi. Con nhỏ đâu phải là tình địch của mình. Nếu Frank có thể nhìn thấy nó, chắc gã không nhìn đến hai lần. Linda muốn cười lăn khi nghĩ gã thật khùng, nếu tưởng tượng người bạn nữ mới này cũng hấp dẫn như bản thân cô. Cô nói một cách độc ác. Thằng cốn nặng mà thấy con nhỏ này thì chắc là ngất xỉu đi vì sợ hãi. Marie Francis cố tỏ ra thật xấu nhưng đôi mắt xanh to thì lại có một vẻ đẹp không thể nào chối cãi được. Tuy nhiên, bộ quần áo không còn đúng mốt gương mặt không trang điểm đầu tóc rối buồn đã làm giảm đi một phần hiệu quả của đôi mắt. Linda ngạc nhiên khi thấy gặp Fran, cô ta hơi tái xanh và rung rẩy. Linda không bao giờ vắng mặt trong các buổi đó. Cô theo dõi Frank Nhận thấy sự khích động trong người gã lớn dần Gã không thích thú nghe đọc những quyển sách do cô gái lựa chọn Cô gái tỏ ra không có tình cảm Đúng như một cô y tá làm tròn bổn phận thôi Mỗi khi bàn tay Frank mò mắm tìm cô gái Linda lại thea thea hỏi gã cần gì Frank dừng lại bất động ngay Gương mặt béo phì và đầy ham muốn của gã tối sầm xuống Một tuần sau nữa Lời dự đoán của SD trở thành hiện thực Và một buổi chiều Frank nói đột ngay với Linda Anh đã suy nghĩ rồi Em không hay đi ra ngoài Em cứ ở nhà mãi là không đúng Bây giờ anh đã có người đọc sách cho anh nghe rồi Tối nay em hãy đi cine Thay đổi không khí một chút có lẽ tốt cho em hơn Buổi tối Khi cô Marie Branstic đến đọc sách Thì chỉ thấy có mình gã Trong khi chọn một quyển Cô dịu dàng hỏi Tối nay cô Ly không ở nhà à Frank vừa trả lời vừa cười Không, đã nhiều bữa nay Tôi muốn được cùng ngỡ với cô Chỉ có hai chúng ta thôi Cô có đoán ra tại sao không? mary Prentice đặt quyển sách xuống. Tôi cũng nghĩ vậy. Cô lại gần đây. Fran nói gương mặt gã bỗng đỏ rần lên. Cô đến cạnh chỗ gã ngồi để mặt hai bàn tay thèm khát rờ rẫm khắp người. Gương mặt cô nhăn nhúm vì kinh tởm, Hai miếng khép lại, hàm răng cắn chặt. Cô có cảm giác như có một con nhện ghê tởm dùng những cái chân đầy lông lá và tục tiểu quét lên da thịt cô. Nhưng bất chợt cô lùi ra xa Không Tôi xin ông Cô nói mạnh mẽ Không phải ở đây Ông hiểu cho Tôi có nguyên tắc riêng Không làm trong cùng một ngôi nhà Nhà có cô Ly Mặt mới gì đến cô ta đây Đây là nhà cô ấy Marie Francis hạ thấp giọng Đôi mắt cô chăm chú giò xét gương mặt Fran Như muốn đọc được ý nghĩ của gã Nhưng ở nhà tôi Cô dừng lại thở nhẹ Fran đứng lên nói Việc gì phải rắc rối Tôi đang ở ngay nhà của tôi Kệ sát Linda Cô ta chưa làm gì cho tôi Ngoài việc chỉ tiêu xài tiền của tôi thôi Lại đây Chính cô là người tôi muốn Không Cô gái kiên quyết nói Nhưng ông đến nhà tôi Thì đó lại là chuyện khác Tôi không phải là dè dặt, Nhưng ngay trong nhà này thì Thôi được thôi được Fran vừa nói vừa cười Đã lâu tôi không đi ra ngoài Ta đi thôi Đến đêm cô Ly mới trở về Nhà cô ở đâu? Ở East Street Cô gái trả lời Đôi mắt xanh to long lanh Tôi có xa hơi Không làm ta mất thì giờ đâu Frank ôm lấy cô Cô lướt đôi môi mò mẫm Trên gương mặt Mary Và trong một thoáng Cô cảm thấy mất bình tĩnh Cô run rảy lùi ra Cô không để lộ Sự gây tởm răng đè nặng trong người Cô nói Đừng dội Chưa tới lúc Thôi được Đi thôi Frank nôn nóng nói Gã không có thói quen phục tùng sự sai khiến của phụ nữ Nắm lấy tay Marie Gã để cô đưa ra khỏi nhà Đi dọc theo đường khác Cô cho gã ngồi vào chiếc xe Chrysler đen đầu trong bóng tối Ở chỗ quốc Làm sao cô lại có chiếc xe lịch sự như thế này Gã nghi ngờ hỏi Trong khi bàn tay rờ rẫm dãy bọc ghế Và nhận ra tiện nghi đẹp đẽ Và kích thước của chiếc xe Cô nói với giọng đều đều và lạnh nhạt xe tô mường đi. Cô khởi động và nhanh chóng lấy tốc độ phóng về phía thành phố. Frăng thốt lên, "Trời ơi, giá tôi đừng hỏng mất nhỉ." Cô không thể hiểu được tâm trạng của một người được dẫn đi như thế này mà không biết đi đâu. Gã suy nghĩ và buồn rầu nói thêm, "Người ta có cảm giác như lên xe vô ngoạn lần cuối." "Thật sao?" Cô nói và nắm chặt vô lăng. Bàn tay gã là sờ soạn đuổi Marie. Nhìn lên cô em, gã gian dĩ, cô thấy đấy, trong người tôi nóng bừng như đang lên cơn sốt. Gã nói rất nhỏ, thế còn em, em có tự do không? Cô rùng mình né ra, ông sẽ thấy, ông sẽ biết ngay thôi. Cô cho xe chạy trên đại lộ ASEAN và bỗng dừng lại trước cột đèn trong một đường phố chính. Đó là giờ ra vào của các rạp cine, ca nhạc. Ồn ào tấp nập trên dĩa hà đầy người Tại sao cô dừng lại? Gã bực mình hỏi Tai lắng nghe tiếng động trên đường phố Những người qua lại Chúng ta đến nơi rồi ư? Phải Ông đã đến đường cùng của ông rồi Trong giọng nói của cô có một cái gì Khiến Fran dục quay đầu lại Và nhìn cô với đôi mắt trống rỗng Có chuyện gì vậy? Gã nói và cuối xuống cầm lấy tay cô Nếu bây giờ mà Cô muốn đuổi tôi về Tôi không đi được một mình. Gã ngừng lời, những ngón tay nhạy cảm vừa mới phát hiện vết sẹo trên cường tay cô. Cái gì thế này? Gã hỏi với giọng gai gắt trong khi một kỷ niệm mơ hồ thoáng qua trong óc gã. Một vết sẹo đấy. Cô đáp mắt, không rời gã. Tôi đã cắt cổ tay tôi. Frank cố rọi tìm trong quá khứ. Bất chợt gã nhớ ra, gã đã nhìn thấy vết sẹo tương tự như thế này ở cổ tay con nhỏ caron Gã ngồi thẳng người Bản năng tự vệ của gã trước mối nguy hiểm Vẫn luôn luôn nhảy bén mắt Bảo gã nên tránh thật xa Nhưng lòng ham muốn cô đã dập tắt nỗi lo sợ Tại sao lại nghĩ đến Caron blanc Khi con nhỏ này ở thật xa Gã thì thầm Tôi có biết một người có vết sẹo Cũng như thế này Đó là một con điên Một con khốn nạn Chính nó đã móc mắt tôi Tôi biết chuyện đó rồi Caron dịu dàng nói và gỡ bàn tay gã Và bây giờ tôi định giết ông đây Một luồng lạnh búa chạy dọc theo người Frank từ đầu tới chân Cô, cô, cô là ai? Gã lắp bắp và sờ soạn tìm tay nắm cửa xe Caron Flandish Đã từ lâu ta chờ đợi giây phút này Mày là thằng đầu tiên rồi đến thằng Max Cô nói và những ngón tay cứng như sắc của cô nắm lấy cổ tay gã Một sự quảng hốt điên loạn xâm chiếm người Frank Thực ra nếu gã có thể nhìn thấy cô Thấy cô không đe dọa gã bằng súng Thấy không sợ bị bắn một viên đạn vào áo Thì gã không hành động như gã sẽ làm Và đó chính là điều Carol chờ đợi Bóng tối dày đặc làm gã nghẹt thở Ý nghĩ ngồi trong cùng một chiếc xa hơi Với một con nhỏ điên nung nấu trả thù Làm tê liệt mọi khả năng suy nghĩ của Frank Gã chỉ còn một ý nghĩ duy nhất Chạy trốn Chạy thật xa lẫn vào đám đông để cô không thể hạ được gã Gã cố gỡ tay ra Mở rộng cửa xe Và loạn troạn lao ra mặt đường Carol đóng cửa xe Nắm chặt vô lăng Mắt không rời bóng người phục phịch Đang chạy như điên tới các ánh đèn pha xa hơi Ngay giữa lối giao thông nhộn nhịp Carol thổn thức khóc Steve, anh hãy nhìn đi Anh nhìn đi Nó đang chạy đấy Em giao nó cho anh Frank nghe thấy tiếng càng xa hơi xung quanh gã Những tiếng phanh xiết trên mặt đường Gã lão đảo Hai tay giơ ra phía trước tưởng như có thể sờ được bóng tối dày đặc Và gã la hét kinh hoàng Những chiếc màu kem và đỏ rực vừa xuất hiện ở ngã tư phóng thẳng tới Hơi thở ngà ngà sai SD một tay choàn qua Gia Linda Một tay cầm lái như vậy khó có khả năng tránh Frank Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hắn nhìn thấy gã ngay trước mắt Ánh đèn pha sáng quắc, rọi khuôn mặt gã quảng loạn, đầm đìa mồ hôi. Hắn nghe thấy Linda hát lên. Frank kia, Và hắn dội phanh gấp. Chiếc parasol đụng xéo Frank hất ngã ra giữa đường. Một xe tải phóng nhanh đè lên người hắn. Trong cảnh hỗn loạn đó, không ai chú ý đến chiếc Chrysler đen đầu sát dây hè, lặng lẽ phóng vào màn đêm. Max đi theo người nữ y tá dọc hành lang có trải thảm cao su trong bệnh viện View. Gương mặt gã dân lạnh lùng chỉ có hai cánh mũi mỏng dính là thoát lại và hơi tái xanh Cô y tá ra hiệu cho gã đứng chờ rồi vào buồn khép cửa lại Max đứng dựa vào tường, tay thọc túi, đôi mắt ánh lên nổi bực mình, gã thèm hút thuốc Một lát sau cô y tá bước ra, dậy tay, biểu gã đi theo Hai phút thôi, không hơn Ông ấy bị nặng lắm Có thể chết không? Dân Thế sao không nói ngay? Thế cô tưởng tôi khóc à? Gã bước vào đứng cạnh giường Frank Khu mặt béo ị vàng ệt Môi tím tái Nàng nhân thở khó nhọc Vào đây Max nói cọc lóc Muốn nhanh chóng chấm dứt buổi diễn thăm này Frank cố gắng nói Max phải cúi xuống cố đoán ra lời Frank Gã cảm thấy khó chịu Vì hơi thở Frank nặng mùi quá Frank khó nhọc nói Con nhỏ, con nhỏ Carol Brandis, nó báo, đầu tiên là tao, sau đó đến mày, tao nhận ra nó, nhờ, nhờ giết sẹo ở cường tay. Max đứng thẳng người chua chát nói, Mày luôn luôn bị bọn đàn bà xóa mũi, đồ cục cức Mày bị dính với nó rồi, còn tao thì nó không làm gì được Bỗng nhiên ngực Frank nâng lên, cổ họng thoát ra tiếng ọc ọc Max chăm chú nhìn rồi nhúng vai. Dính biệt mày, thằng khờ dại Cô tá đi vào, ánh mắt nhìn Frank kéo chiếc khăn phủ lên mặt sát chết Max ngắm nhìn cô, cô còn trẻ đẹp, gã đập nhẹ lên dai người chết Này, còn một cô nữa mà mày sẽ không bao giờ đè được ra đã kéo sập mũ xuống rồi bước ra ngoài. Chương 40. Max ung dung bước xuống thang gác rộng của bệnh viện, giải mặt như tươi. Một ý nghĩ đến với gã, bây giờ gã giàu gấp đôi rồi. Max hay Frank, không một gã nào muốn gửi tiền ở nhà băng cả. Chặn lại một tài khoản là chuyện quá dễ đối với bọn cướp. Hai đứa thích cất tiền nơi nào đó có thể lấy ngay dễ dàng. Chúng giao tiền cho cha Max giữ. Fran chết rồi như vậy, đã tự nhiên phần phần của Fran thuộc về Max, vì không một ai có thể biết những phi dụ của chúng trừ Max, mà ông già thì không đáng kể. Như vậy, bắt đầu từ nay, Max có thể thực hiện ý muốn có từ lâu là mua một bãi nuôi chim, nhưng cánh ấy sắp thành hiện thực, làm gã hân hoang. Đến bên chiếc parka đồ sộ, gã chăm thu hút và ném khoe diêm xuống rảnh. Ý nghĩa của gã hướng về Caron, Fran đã bảo, đầu tiên là tao, rồi sau đến mày. Chính Carol đã đặt kế hoạch giết Frank Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa Max đã nói chuyện với Linda Được biết sự xuất hiện của cô gái Marie Brandis bí ẩn Và gã liên hệ với các sự kiện Để đi đến kết luận Marie Brandis chính là Carol Brandis Đã quyết tâm báo thù Frank luôn luôn bị lôi cuốn bởi phụ nữ Ngay từ buổi gặp lần đầu Nhưng điều này thì khác với Max Những cái váy không là gì với gã Nếu Carol là định dở trò như thế với gã Thì cô ta sẽ hối hận thôi Gã sẽ nghiền nát cô không thương tiếc Như đã từng nghiền nát biết bao kẻ có ý định ngăn cản gã Max tin tưởng ở bản thân Nên loại ngay Caron ra cõi đầu óc Vì chỉ cần nghĩ thì cô ta lâu một chút Cũng là sự sỉ nhục đối với gã Cái chết của Frank là sự cáo chung Chấm dứt quyền thoại Về anh em Sullivan Max gây xa Từ bỏ nghề chém mướn giết thuê Để trở thành người nuôi chim Một cuộc sống hoàn toàn lương thiện như vậy Cũng có ý nghĩa đấy chứ Max dứt đứa thu hút dở Ấn mạnh cái mũ sụp xuống mắt mở cửa xe và gã đứng sững người cau mày ngạc nhiên một đóa phong lan đỏ chói rực rỡ trên ghế ngồi trước vô lăng mắt chăm chú nhìn đóa hoa giá mặt vẫn bất động nhưng đôi mắt hơi nhấn nhác gã cầm lên nhìn kỹ một đóa hoa đắt gì như vậy bỗng dưng ai đó ném vào trong xe nhưng nếu đó là một ám hiệu thì sao nó có ý nghĩa gì gã băn khoăn tự hỏi tâm trí luôn luôn nhảy cảm đoán trước trước được những mối nguy hiểm có thể xảy ra gã nhìn suốt dọc con đường không thấy gì khác lạ đáng phải nghi ngờ cuối cùng gã nhún vai dứt đoá qua xuống rảnh lên lên ghế ngồi bật công tắc nhưng chưa khởi động lơ đảng nhìn tấm kính trước mặt gã không thích những điều bí ẩn sự việc tuy nhỏ nhưng có gia lạnh lùng có một thời fran và gã có thói quen treo hai con quạ nhỏ bằng len ngay trước cửa nhà nạn nhân sắp tới nhờ cách báo hiệu trước mà có một hay hai lần chúng không phải ra tay vì khi nhận được dấu hiệu báo tử đó, nạn nhân đã tự bắn một viên đạn vào người. nhưng Max thấy cái trò đó có vẻ lố bịch nên gã thôi ngay. nhưng dấu hiệu tượng trưng đó báo trước một điều gì không? nếu đúng như vậy, thì ai là người giết vào xe? phải đề phòng. Max không thích cái trò này chút nào. gã trầm ngâm suy nghĩ rồi bước ra ngoài nhặt đó hoa lên cài vào da áo. sau vài phút ngần người, lần này thì gã mở máy cho xe phóng đi. Chương 41 Xây trên một ngọn đồi cao nhìn xuống bãi dịnh tuyệt đẹp của hãng cảng Sancturio Chương 41 Xây trên một ngọn đồi cao nhìn xuống bãi dịnh tuyệt đẹp của hải cảng Santorio Một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ thông nằm giữa đám cây cọi và những bụi hoa Ngôi nhà như có vẻ bị bỏ hoang Mặc cho mưa nắng tàn phá, không ai chăm sóc và hiu quạnh. Ở hàng rào trắng, có treo một tấm miệng đề chữ COZICOT Max Không cần phải dỡ, dù mỗi lần về nhà, gã đều mỉm cười chế nhạo. Ngôi nhà bằng gỗ ấy chính là nhà của gã. Qua quăng lắm, gã mới về. Nhưng nó thật tiện lợi vì là một nơi để cất vật dụng và nhất là để giấu tiền. Cha gã, lão Ismigais, cũng ở nhà này. Là đã 65 tuổi, có 30 năm trong nghề làm nghề cho một gánh xiếc. Tuy bỏ nghề đã lâu nhưng lão vẫn mang dáng dấp của một anh hề, người còng xuống, trắng hói da mặt âu sầu, đứa cha nhờ nhợt vì đã quá lạm dụng đồ mỹ phẩm xấu để quá trang. chân trái hơi cập khiển, hậu quả sau một cơn bệnh tê liệt và từ đó là phải bỏ nghề. Khu mặt tròn đầy đặn như mặt trăng, hoàn toàn không giống gì nét mặt Max. Ismi luôn sợ hãi Max cũng như ngày xưa lão đã sợ hãi vợ lão. Cả về thể xác cũng như về tinh thần Max giống tính mẹ Còn lão là con người hiền lành, giản dị Không muốn rắc rối Chỉ thấy thoải mái khi được sống một mình Lão đang dạo chơi trong giường Lúc định vào nhà thì nghe tiếng xe chạy cho lối đi Lão dừng lại, quảng hốt Đã gần 3 tháng nay Không có một chiếc xe nào lai giảng Đến con đường vắng vẻ này cả Tiếng máy nổ làm lão giật mình Chiếc ba ca đen dừng ngay trước cổng Max bước ra gã đứng dừng lại Tay thọc vào túi áo choan Mũ sụp xuống mắt Một đóa hoa phong lan đỏ thắm cài ở ve áo Từ con người Max Tỏa ra một sự đe dọa Ismi chăm chú nhìn gã Lão rất sợ những buổi diễn thăm bất thần của Max Không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra Và Max đối xử với lão ra sao Max nhìn tấm biển ở hàng rào Nhúng dài đẩy cửa bước theo lối đi nhỏ của khu vườn. Izmi chú ý ngay đến bông hoa đã tò mò nhìn nó Cố đoán xem chuyện gì bất thường xảy ra Một chuyện gì sắp làm dẫn đục Cuộc sống lặng lẽ của lão Max có bao giờ mang qua ở dây áo đâu Lão tự rút ra kết luận là Chắc hoa phải có ý nghĩa quan trọng gì đấy Hai cha con chăm chú nhìn nhau Max đến bực thềm Dưới nói cọc lóc Thằng Frank chết rồi Bị xe cam nhông cán Mặc dù lão rất ghét Frank Nhưng tin này làm lão thấy choáng dáng Lão sóc gần kề miệng lỗ nên nghe một tin như vậy trách nào mà lão chẳng quản khốt. Tao mong nó không bị đau đớn lắm. Lão không tìm ra được lời nói nào khác. Chiếc xe cam nhông chẹt qua ngực nó và nó quằn quại hấp hối trong hai tiếng. Max vừa nói vừa hít bông hoa. Bố hiểu rồi chứ. Lão chợt nghĩ tới chiều hướng sau này khi mà không còn Frank nữa. Lão lo ông hỏi. Như vậy mọi chuyện đều chấm dứt rồi chứ. Từ lâu, lão đã biết Max và Frank chính là anh em Sullivan, vì có lần vui chuyện, Max đã cho lão biết, đã kể cho lão nghe những tội ác do bàn tay chúng gây ra, để thích thú ngắm nhìn dạy mặt hốt quản của lão, mặc dù lão đã cố che giấu vì nấy bọn chúng. Phải, Max đáp, bây giờ số tiền riêng của nó thuộc về tôi. Chúng tôi đã giao ước với nhau thằng nào chết thì tiền của nó sẽ thuộc về thằng kia, như vậy là tôi giàu rồi. Izmi giả lo ngại hỏi. Chuyện đó có gì thay đổi với tao không? Max thờ ơ trả lời. Tôi không biết. Tôi chưa có thời gian nghĩ đến bố. Mụn mụn một, một chút tôi sẽ nghĩ tới. Gã đi lên các bậc cấp, đứng đối diện với Ismi, hai người cao lớn bằng nhau nếu không kể đến chiếc lưng còng của lão. Gã nói tiếp. Tôi sẽ bắt tay vào việc kinh doanh. Nếu tìm thấy việc gì bố có thể làm được thì tôi sẽ báo cho bố biết. Nếu không bố cứ ở lại đây. Nếu không... Thì bố thể đi theo Có thể bố thích ở đây hơn phải không Tao thích ở đây Nhưng tất nhiên nếu mày cần nên tao thì Max dựa người vào chiếc ghế Ở hàng hiên dịu dàng nói Bố ơi lẫn rồi đấy Đôi óc bố tâm tối quá Bố không thấy ngạc nhiên khi một gái như thằng Frank Lại để cho xe cán chết sao Lão lý trộm nhìn Max Tao không nghĩ tới điều đó Đúng vậy Chắc phải có chuyện gì xảy ra Max kể cho lão nghe về vụ Roy Larson. Chúng với Steve để bịt miệng như thế nào, Carol đã móc mắt Frank ra sao và theo nó đến tận Santorio để bố trí giết nó ra sao. Tao muốn mày đừng nói gì với tao thì hơn. Lão trả lời rồi đi vào nhà. Max miếm đôi môi, nhúng dai và quay lại chiếc xe. Gà lấy ra hai cái vali đem vào nhà leo lên thang gác và mở cửa vào bùng riêng. Đó là một phòng lớn, đồ đạc trống trải, Từ cửa sổ có thể nhìn thấy hải cản Gã đứng một lát ở ngưỡng cửa Dòng tay nghe ngóng, Sau đó mới đi vào khóa trái cửa lại Gã đến mở một chiếc tủ lớn có hai ngăn đấy, Đó là chỗ giấu tiền thuận lợi Gã lấy ra hai chiếc cặp da Và mãi mê đếm những tập tiền Mỗi tập là 100 tờ 5 hay 10 đô la Khi đếm xong Gã lại cất tiền vào chỗ cũ Khóa tủ lại Bây giờ vào rồi Muốn làm gì thì tùy thích Gương mặt gã vẫn bất động Nhưng đôi mắt lé lên vẻ hài lòng mãn nguyện Khi gã sắp sửa đi xuống nhà Thì có tiếng chuông điện thoại reo Và tiếng cha gã trả lời Sau một lát ismi hiện ra ở Lan Ngẫn đầu lên Và nói với giọng là lạ Người ta gọi điện Về chuyện chôn cất thằng Frank Tốt hơn là mày xuống nói với họ Max nung nóng hỏi Họ là ai? Nhà đòn Về chuyện qua đấy Max vừa bước xuống thang Về gạt đi Không liên quan gì đến tôi, nói với họ trôn cất như thế nào họ thấy tốt thì cứ việc làm. Tôi không muốn người ta làm rộn tôi về chuyện này, tôi đã trả tiền, họ còn muốn gì hơn nữa. Họ nói có người cho mang đến một đống hoa, do họ hỏi mày có muốn phủ hoa lên đám mộ không? Ismi nói mà không nhìn người con. Max nói giọng khàng khàng, mắt lội hẳn ra. Loại hoa gì? Hoa phong lan. Hoa phong lan đỏ thắm. Họ nói loại hoa này không thích hợp với đám tang Max dứt đứa thuốc khỏi môi Đôi mắt nhìn vào đầu thuốc cháy đỏ Gã biết cha gã còn điều gì chưa nói ra Gã dục nói Nói tiếp đi Họ nói có một tấm danh thiếp gửi kèm theo Lão thì thầm nói và dừng lại lần nữa Tấm danh thiếp ghi thế nào? qua do Carol Blundis và Steve lassen gửi đến Max quẳng đưa thuốc xuống giường Bước đến cửa Mắt nhìn xa Ở ngưỡng cửa gã quay người lại Nói với họ chuyện đó không liên quan gì đến tôi Gã cục cằn nói Và đi ra khỏi nhà đến thẳng chiếc xe Gá liếc nhìn xung quanh giường Không thấy gì khác lạ Tuy nhiên gã có cảm giác mình bị theo dõi Gã không lo ngại Nhưng giận dữ dứt đóa qua phong lan Xé dụng rồi ném tuệt xuống con đường cái Gã thông thả đưa xe vào gara.